báo giao thông. Sóng FM 91 MHz đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, ở chương trình đọc truyện đêm qua, Triệu Chí Kính ép cho Doãn Chí Bình trở ra trước điện tuyên bố bị bệnh cấp tính không thể chữa trị, nay quyết định giao cho Triệu Chí Kính tiếp nhiệm. Các đệ tử trong điện nhốn nháo hồi lâu, nhưng quy củ lâu nay của toàn chân phái, chức trưởng giáo bao giờ cũng do trưởng giáo tiền nhiệm chỉ định. Triệu Chí Kính Dương Dương tự Đắc bước lên ra lệnh cho mời thiên sứ của đại hãn bệ hạ móc cổ vào y khúng núm quỳ xuống nghe đọc sắc phong những kẻ chống đối đều bị bắt trói rồi triệu chí kính quy kết cho họ tội phản giáo và chiếu theo giáo quy lão ta ra lệnh cho lộc thanh đốc kéo họ ra trước điện tam thanh xử chém hắn ta vuông kiếm chém vua đạo hiển triệu chí kính hét dục, hắn chém tiếp hai người nữa đến người thứ tư là doãn chí bình lộc thanh đốc vừa giơ kiếm lên Bỗng nghe một giọng nữ nhân lạnh lùng nói, Người lui ra, người này để ta giết hắn. Người nói chính là tiểu long nữ. tiểu long nữ thấy nội bộ phái toàn chân cắn xé nhau bọn võ sĩ mông cổ ao vào tấn công mọi cảnh đó đối với nàng đều vô nghĩa nàng không thèm để ý nhưng khi thấy lộc thanh đúc dung kiếm lên định giết doãn chí bình kẻ này làm sao có thể để cho người khác xử trí thế là nàng lập tức tiến lại ngăn chặn triệu chí kính thấy tiểu long nữ đột nhiên xuất hiện trong đại điện thì cả mừng Nghĩ Ta suốt dọc đường bị nàng truy đuổi khổ sở Bây giờ Ta có rất nhiều cao Nàng cứ dẫn sát đến nợ mạng Đúng là trời bán cho ta Y liền quát to Con tiểu yêu nữ kia Không phải người là người tốt Bắt lại cho ta bọn giáo sĩ mông cổ không động nậy Hai tên đệ tử đích truyền của Triệu Chí Kính Nghe lệnh của sư phụ bèn tiến ra nắm lấy hai cánh tay tiểu lông nữ Tay hai kẻ đó Chưa chạm đến tay áo của nàng hàng quan đã loáng lên hai kẻ đó chỉ cảm thấy cổ tay mình đau nhói Vội nhảy lùi thì ra hai thanh kiếm ở sau lưng tiểu long nữ đã được nàng rút ra trong chớp mắt hai người đã bị trúng kiếm gãy xương cổ tay máu chảy rồng rồng mọi người xung quanh chưa nhìn rõ tiểu long nữ xuất chiêu như thế nào thì hai đạo sĩ đã bị thương nhảy tránh ai nấy không khỏi kinh hãi lộc thanh đốc quát lên huỳnh đệ mau nhất để sắp tới bọn ta đúng thế này sợ gì con tiểu yêu nữ kia chứ hắn nghĩ tiểu long nữ dù võ công cao siêu cũng chỉ là một nữ nhân mọi người cùng ùa vào tất sẽ thắng bèn đâm kiếm tới trước tiểu long nữ mũi kiếm hơi động hai cổ tay và hai bên đùi của lộc thanh đốc đã trúng kiếm hắn kêu rú lên ngã gục xuống kiếm đâm nhanh đến như thế ngay các cao thủ như tiêu tương tử và doãn khắc tây cũng nhìn nhau thất sắc. bọn này ở tuyệt tình cướp đã từng chứng kiến nàng giao đấu với công tôn chỉ. bây giờ kiếm pháp tuy tinh diệu, song không thể xuất thần nhập quá bằng lúc này. nguyên tiểu long nữ được chu bá Thông truyền thụ thuộc phân tâm dị dụng, hai tay có thể làm hai việc không giống nhau, khiến võ công tăng tiến gấp bội. khi nàng cùng dương quá song kiếm hợp bích, sử ngọc nữ tối tâm kiếm pháp. Thiên hạ đã ít người địch nổi. Bây giờ, nàng một bình sử dụng hai kiếm, uy lực càng mạnh. Hai người bất kể tâm ý tương thông đến mức nào, cũng không thể nhanh bằng ý niệm truyền trong đầu một người. Lúc này, nàng sử kiếm tuy công lực không bằng hai người liên thủ, nhưng về độ nhanh nhạy thì hơn hẳn hai người. Dọc đường, nàng đuổi theo Doãn Chí Bình, Triệu Chí Kính, hai gã. Nỗi tức giận chứa chết trong lòng nhiều ngày. Chưa biết trút ra như thế nào. Bây giờ, các đạo sĩ phái toàn chân tự gây sự trước. Nàng thừa thế đánh trả. Giữa ra đoàn đã trúng đích. Sự bi phẫn được dịp trút ra. Chỉ thấy bạch y vất vơ. Hàng quan loan loắn. Sông kiếm như hai con ngân xà từ giữa đại điện lao ra tứ phía. Liên tiếp tiếng can can. Tiếng ưới chao, Chỗ này chỗ kia. Trong giây lát, Các thanh kiếm trong tay bọn đạo sĩ phái toàn chân đều rơi xuống đất. Cổ tay mỗi người đều trúng kiếm. Lạ là nàng toàn sử một chiều hạo uyển ngọc trọc. Chúng đạo sĩ đều thấy kiếm quan của nàng lướt qua trước mắt. Cổ tay đã cảm thấy đau nhói, hoàn toàn thúc thủ, không kịp chống đỡ. Nếu nhát kiếm của nàng không phải xỉa vào cổ tay, mà đâm vào chỗ yếu hại nơi ngực bụng, thì xác chết đang ngổn ngang trong điện chúng đạo sĩ sau khi bị thương đều kinh hãi nhảy tránh trước tưởng thần tam thanh chỉ còn bọn doãn chí bình bị trói đứng đó mà thôi tiểu long nữ từ sau khi học được thuật phân tâm nhị dụng trừ việc luyện qua vài lần ở nơi đồng không mông quạnh nàng chưa động thủ với ai hôm nay đem ra thi thú chính nàng cũng không ngờ thuật đó lại có uy lực mạnh mẽ đến như vậy sau khi đánh bạc cả đám đạo sĩ nàng dừng tay kinh ngạc triệu chí kính thấy tình hình bất lợi dội rút kiếm hộ thân đồng thời cũng lùi dần ra phía sau tiểu long nữ vốn căm hận hắn nàng lắc mình một cái song kiếm đã ngăn chặn cả trước mặt lẫn sau lưng hắn triệu chí kính dung kiếm mở đường chỉ nghe can một tiếng doãn khắc tây nói các hạ không xong đâu tránh ra thì ra doãn khắc tây đã dùng kim long tiên đánh bật kiếm của tiểu long nữ tiểu long nữ đã thương liền mười mấy người bây giờ mới có một người đỡ được kiếm của nàng tiểu long nữ nói hôm nay ta tới đây tìm đạo sĩ phái toàn chân trả thù không liên can gì đến người ngoài các hạ hãy mau tránh ra doãn khắc tây vừa rồi thấy nàng sử kiếm như tia chớp cũng lạnh người nhưng rốt cuộc y là cao thủ hạng nhất không thể chỉ vì một lời nói của đối phương đã xuôi tay mà lui ra cho nên cười nói phải toàn chân có người tốt kẻ xấu một số kẻ quả thật đáng chết nhưng không biết mấy tên ặt đạo đáng chết đã đắc tội gì với cô nương Tiểu long nữ chỉ hừ một tiếng không trả lời doãn khắc tây nghĩ thoạt đầu mình đã nói năng tự tế Động thủ nếu thua, nàng cũng không đến nỗi hạ độc thủ. Khi thấy tình thế bất lợi, y sẽ lùi tránh ngay. Người ngoài thấy mình và nàng quen nhau, cũng sẽ không cười mình nhút nhát. Thế là y cười hì hì, nói "Lộc cô nương, xa nhau lâu ngày, cô nương quý thể ra sao? Tiểu long nữ lại hơn một tiếng, một quan không rời doãn chí bình và triệu chí kính. Chỉ lo chúng thừa cơ đạo tẩu, doãn thắc tây nói tức giận mấy gã tặc đạo kia chỉ tổ bẩn tay cô nương thôi cô nương chỉ cần chỉ mặt tên nào Tại hạ sẽ thu thập hắn cho cô được tiểu long nữ nói được các hạ hãy giết tên này cho bổn cô nương năng nói và chỉ mặt triệu chí kính doãn thắc tây nghĩ người này đã nhận sắc phong của đại hãn mông cổ sao lại giết hắn nói triệu chân chất là người rất tốt E rằng cô nương ngầm lẫn mất rồi Để tại hạ bảo hắn tạ tội với cô nương thì được Tiểu lông nữ hơi cao mày Tay trái đã đâm kiếm về phía doãn khắc tây Nhanh gì chớp Doãn khắc tây dùng kim tiên gạt đi Chỉ nghe úi một tiếng Triệu chí kính đứng phía sau doãn khắc tây Đã trúng một kiếm vào vai. Bọn cao thủ như tiêu tương tử Cũng không nhìn ra là nàng xuất chiêu kiểu gì Chỉ đoán có lẽ nàng đã đâm kiếm bên tay phải, dòng có người Doãn Khắc Tây ra phía sau y. Doãn Khắc Tây cả kinh. Nghĩ nhát kiếm này tuy không đâm y, nhưng y không thể che chở cho Triệu Chí Kính, thì cũng mất mặt. Đối phương Phước Chiều quá nhanh, hoàn toàn không nhìn rõ đường tiến thoái của sông kiếm. Như vậy, chắc chắn y giao đấu sẽ thất bại. Bèn Thu Tiên lại, nói. lão cô đức, mong cô nương thủ hạ lưu tình tiểu long nữ không buồn lý đến y không coi y là địch hay ta di chuyển hai bước sang bên trái doãn khắc tây nhìn theo vẫn muốn che chở cho triệu chí kính bỗng nghe xoẹt một tiếng y kinh ngạc ngoảnh lại thấy áo bào ở vai trái của triệu chí kính đã bị mũi kiếm đâm trúng máu tươi loang đỏ nhát kiếm này của tiểu long nữ đâm như thế nào người ngoài cũng không thể hiểu nổi kiếm pháp tinh diệu thần tốc đến mức này tự hồ lai khứ vô tung có thể đã thương kẻ địch nấp sau người khác triệu chí kính trúng liền hai kiếm nghĩ bụng doãn khắc tây võ công tầm thường không đáng làm chỗ dựa trong cơn nguy cấp hắn giọt tới bên cạnh tiêu tương tử tiểu long nữ giả bộ không nhìn thấy nàng xoay người tay trái đâm một kiếm về phía doãn khắc tây tay phải đã chỉ mũi kiếm tới trước ngực ni ma tinh ni ma tin tay trái nắm quải trượng tay phải dùng thiết xà gạt kiếm bỗng nghe triệu chí kính rú lên rồi can kiếm của hắn rơi xuống nền thì ra cổ tay của hắn đã bị trúng kiếm chiêu này càng kỳ quái rõ ràng tiểu long nữ đứng cách xa hắn đang bận công đích hai đại cao thủ khác tại sao lại đã thương được hắn tiêu tương tự nói <cười> lông cô nương kiếm pháp khá lợi hại Tại hạ cũng muốn lĩnh giáo Tả trưởng đẩy sang bên cạnh Triệu chi kính chỉ cảm thấy Một luồng đại lực đẩy vào vai hắn Hắn phải loạn choạng Lui ra xa mấy trượng mới đứng dẫn lại được Tiêu tương tử Chưởng lực chưa thu về Cương bổng đã đồng thời đánh ra Mã quan tá vốn giao hảo với dương quá và tiểu long nữ Lúc này trong bụng lo cho nàng Y kêu to Không biết được Đúng là không biết được ba đại tôn sư võ lâm dây đánh một thiếu nữ tiêu tương tử nghe như vậy mặt hơi nóng bọn này vốn chẳng lý gì tới chuyện đạo đức nhân nghĩa song đều là hạng ngạo mạn tự phụ hết sức chú trọng thể diện thân phận bình thời đừng nói ba người liên thủ ngày đơn đã độc đấu bọn họ cũng không động thủ với một thiếu nữ nhưng lúc này tự biết một mình không đối phó nổi với kiếm chiêu xuất quỷ nhập thần của tiểu lâm nữ Cho nên, bọn họ làm như không nghe thấy câu nói châm biếm của mã quan tá. Nghĩ bụng. Cả hộ pháp kia, bọn ta cùng đi lo gì, mới lại trở giúp người ngoài. Khi trở về, phải trị cho mấy phục trấn mới được. Trong lúc nghĩ như thế, kiếm Quang đã lăn loáng ngay trước mặt. Tiểu Long nữ đã xuất chiều. Ba người đều không nhìn rõ kiếm thế của nàng. Cùng nhảy lùi ra hơn một trượng, múa binh khí, che đỡ chỗ yếu hại trên người mình bọn võ sĩ mông cổ kéo đám đạo sĩ doãn chí bình lý chí thường dương chí thảm đứng sát vào tường điện biết rằng cuộc đấu của bốn người kia sẽ rất ác liệt chỉ cần có một thứ binh khí bị văng ra tức có người chết hoặc bị thương ni ma tinh tiêu tương tử và doãn các tây đều mong tiểu long nữ xuất thủ tấn công người khác trước để mình nhận biết chiêu số của nàng ta mày ra có cơ thủ thắng Cả ba cùng nghĩ như vậy. Thế là cùng thi triển tuyệt kỹ bình sinh. Cha chắn toàn thân thật chặt chẽ. Trước hết chưa cần mình thắng. Chỉ cầu đối phương không thể thắng. Ba đại cao thủ vừa ra tay đã thủ thế. Bình sinh thật hiếm thấy. Nhưng vì đối phương quá mạnh. Nếu tiến công ngay. Chỉ e chuốc lấy nhục nhã. Trong đại điện. Tiểu long nữ đứng ở giữa. song kiếm chỉ xuống nền. Bọn tiêu tư tương tử, ba người chia nhau đứng ba phía. Trước mỗi người đều có một luồng hàng quang loang loáng. Kim tiên của Doãn Khắc Tây múa thành một đạo hoàng quang Thiết xà của Ni Ma Tinh là một bóng đen chật tiếng chật thoái. Cương bổng của tiêu tư tương tử thì múa thành một tấm màn xám che chắn ngay trước mặt. Tiểu long nữ nhìn ba người một cái, nghĩ bụng. Ta và ba người không quán không thù. Không đổi hơi động thủ với các người Thấy triệu chi kính len lén định lùi vào sau bức tượng thần Tay áo nàng liền phất ra Chân bước tới ni Ma Tinh và Tiêu Tương Tử Từ hai bên sắp lại chặn nàng Tiểu long nữ đang đuổi theo Triệu Chi Kính Bị hai người chặn lại Bèn hỏi Hai vị có nhường lối hay không thì bảo Tiêu Tương Tử nghĩ bụng Mình với này ta không thù quán Vì tất nạn ta hạ độc thủ, trưởng giáo phải toàn chân, có gì tốt với ta, mà ta phải vì hắn chút thù với cự địch. Hắn trù trừ, vẫn chưa đáp, thì Ni Ma Tinh đã nói. Bọn ta không nhường, xem tiểu yêu nữ nhà ngươi có bản sự gì cứ thi thố ta coi. Tiêu tương tử và Doãn Khắc Tây cùng trừng mắt nhìn Ni Ma Tinh, nghĩ thầm. Bọn ta không nhường thì thôi, sao lại đi nói ác gì vậy? Làm, Làm như một mình, mình ngươi cũng chẳng được nàng, nàng ta, ta không bạc Thật là không biết tử lượng sức mình. Hai người cùng không biết rằng Ni Ma Tinh bị mất hai chân Là vì dương quá và lý mạc sầu Mà dương quá là tình lang của tiểu long nữ Cho nên Ni Ma Tinh trúc oán hận lên người nàng Khi động thủ với nàng Hắn không giống hai người kia Hắn có ý một mất một còn với nàng Tiểu Lâm nữ biết rằng Muốn giết hai gã Doãn Chí Bình và Triệu chí Kính phải đánh đuổi ba cao thủ này đã bèn lạnh lùng nói ba vị đã không chịu nhường thì bổn cô nương đành đắc tội lời vừa dứt kiếm quan loang lắng chỉ nghe một tiếng kem thật dài người tiểu long nữ nhảy lùi lại hơn một trượng trở lại đứng giữa đại điện bọn doãn khắc tây tư tương tử đều thất sắc nguyên tiếng kem thật dài vừa qua là do hơn bốn chục tiếng binh khí đụng nhau rất ngắn tạo nên trong giây lát tiểu long nữ đã sử hơn bốn chục chiêu kiếm tiêu tương tử và ni ma tinh thủ thân chặt chẽ một giọt nước cũng không vào lọt mỗi chiêu đụng vào binh khí phát ra một tiếng ngắn người ngoài nghe chúng hợp lại thành một tiếng dài chiêu số tấn công của nàng mau lẹ như thế khiến cho bọn tiêu tương tử kinh hãi Vừa rồi bọn họ múa binh khí thủ thân kín đáo từ trước Chứ đợi nàng suốt chiều mới giờ binh khí chấm đỡ Thì đã trúng đoàn cả rồi Tiểu lâm nữ tấn công không thành Cũng tháng phục họ phòng thủ nghiêm mật Nhẹ nhàng nhảy lùi về phía sau Mặt hướng về phía tiêu tương tử Nhưng song kiếm lại tấn công về phía đoạn khắc tây Cang can liền 12 tiếng Nghe như tiếng gãy đàn dồn dập Doãn các tay dùng kim tiên cũng đánh bật 12 hai chiêu đó hai phen công thủ bốn người đều tự hiểu thần tiểu long nữ không thành công vì nội lực không mạnh kinh lực của kiếm chiêu chưa chế nự nổi binh khí của đối phương giá nhiều chân lực ngang ngửa như ba người thì họ đã không thể chống cự tiểu long nữ trở vào giữa đại điểm, nghĩ cách phá địch thế ba đối thủ muốn binh khí càng lúc càng nhanh thêm Làm sao tìm ra chỗ sơ hở đây Nàng nghĩ Họ mố binh khí như vậy Nội lực sẽ bị tiêu hao rất lớn Khó bề kéo dài Mình chỉ việc chờ đợi Chẳng mấy chốc sẽ tìm ra chỗ sơ hở Cứ để cho triệu chí kính đào tẩu Tìm hắn sao cũng không sao Thế là nàng run rung song kiếm Tưởng như tấn công mà không phải Sẵn sàng tung đòn Nhưng chưa ra đòn Làm cho ba đối thủ không dám ngừng múa binh khí. Tiếc rằng bọn tiêu tư tương tử, nội lực đều vô cùng thanh hậu. Họ múa binh khí như thế, nhất thời khí lực chẳng giảm suốt chút nào. Tiểu Long nữ thấy chưa có sơ hở để lợi dụng, thì cứ đứng ở đó, thân sắc nhàn nhã, đoan nghiêm. Tính nàng giống lãnh đạm, đuổi theo Doãn Chí Bình và Triệu Chí Kính hơn một tháng trời mà không hề xuất thủ. Bây giờ, chờ nửa ngày đâu có ngại gì hai mươi năm tự thủ trong tòa cổ mộ tĩnh mịch, nàng đã sớm luyện thành lòng nhẫn nại vô song. Nima Tinh thấy nàng chống kiếm nhàn nhã quá, làm như xung quanh không có người, thì hắn không trấn tĩnh được nữa. Gầm lên một tiếng, hắn dùng thước giả tấn công nàng rất mau. Hắn vừa ra đòn, lộ ngay sơ hở bên trái, tiểu long nữ thọc kiếm chết tới. Nima Tinh dùng quái trượng ghim lại, nhưng cảm thấy dài hơi đau liếc mắt một cái tay vai áo bên trái bị thủng một lỗ máu tươi chảy ra may mà tiểu long nữ đề phòng hắn dùng thiết giáp tấn công chứ không thì hắn đã bị chém liệm mất một cánh tay rồi ni ma tinh công kích không thành lại còn bị thương trong lòng hắn tuy giận song không dám tiến công nữa ba người ở ba phía múa tích binh khí tiểu long nữ đứng ở giữa chẳng buồn để tâm Doãn Khắc Tây đã sử bộ Hoàng sa dạng lý tiền pháp Đến lần thứ tư Đột nhiên hắn nảy ra một kế Gọi Ni Ma Tiêu Tư Bọn ta hãy nhất tề tiến vào nửa bước Ni Ma Tinh và Tiêu Tương Tử Chưa hiểu dụng ý của Doãn Khắc Tây Nhưng biết y là đại thương gia Tây Dực, Kiến thức quảng bác Đầu óc thông minh Thế nên cũng làm theo lời của y Nhất tề tiến vào nửa bước Doãn Khắc Tây vừa bước vừa nói Phòng thủ phải kín đáo Bước chân phải chậm rãi Bọn ta lại nhất thời tiến vào nửa bước Ni, tiêu, hai gã cũng làm theo Ba người thận trọng Cứ thế hành động Lát sau lại tiến vào nửa bước Lúc này ai ai cũng thấy Dòng dây của ba người Quanh tiểu long nữ Cứ dần dần thu hẹp lại Cuối cùng sẽ dồn nàng vào một chỗ Ba người tuy không tấn công Nhưng mỗi người muốn binh khí như thế tạo nên thành đồng dách sắc khép dần vào. Ba người thủ tế hợp thành một thế công hùng mạnh thật khó chống cự. Bọn giáo sĩ mông cổ và đám đạo sĩ theo xe triệu chí kính nhìn cảnh đó mừng lắm. Các đạo sĩ còn lại thì lo cho nàng. Tiểu long nữ thấy ba người càng mít càng giàu gần. Chiêu số binh khí của Việt không có chỗ nào sơ hở. Không lâu Sẽ bị họ dồn ép tăng thì. Đèn dung sông kiếm đầm liên tiếp. tiếng can can dồn dập. Chương nào cũng đụng phải binh khí của đối phương. Nàng tấn công mấy chục kiếm. Đều bị đánh bật trở lại. Ba người kia vẫn cứ tiến nhận nửa bước. Tiểu lông nữ dần già hoảng loạn. Lúc lùi sang trái. Nàng bị dấp chân một cái. Người hơi lạng đi. Đây là chỗ đại sơ hở trong kiếm pháp. Nếu bọn tư tương tử thừa cơ tấn công. Thì nàng đã gặp nguy hiểm cực lớn Nguyên dưới nền đại điện Giết ngỗ ngang mấy chục thanh kiếm Toàn là của các đạo sĩ Phái toàn chân Bị người ta phước đoạt Mặc quẳng xuống đất Tiểu lông Nữ vừa rồi Chân trái đạp phải một cán kiếm suýt nữa thì ngã Nàng chợt nghĩ Người khác hai tay sửa xong kiếm Mình đã học thuộc phân tâm nhị dụng rồi mà Hai tay có thể sử dụng bốn thanh kiếm Dẫu không có quy lực Cũng làm cái địch quản loạn. Mình sẽ thừa cơ thoát khốn. Đèn dao kiếm từ tay trái sang tay phải. Người cúi xuống nhặt hai thanh kiếm với nền lên. Mỗi tay hai kiếm cùng dung ra. Bọn Ni-ma-tình tiêu tương tử, cá kinh. Đều nghĩ. Chiều số của cô nương này càng lúc càng lạ. Bốn kiếm cùng sử thiệt là chưa từng thấy bao giờ. Nhưng ba người đã có chủ định lấy bất biếm, ứng dạng biếm. Bất kể nàng sử dụng chiêu thuật kỳ quái gì, họ cũng chỉ thủ không công, từng bước dồn lại. Tiểu long nữ bốn kiếm cùng sử, tuy làm cho người ta kinh ngạc, nhưng phi lực không bằng chỉ sử hai kiếm. Nhớ sử mỗi tay một kiếm, tay trái sử kiếm pháp phái toàn chân, tay phải sử ngọc nữ kiếm pháp, sẽ không có một kẻ hở. Đằng này, bốn kiếm cùng sử, quá ra không linh hoạt, không đắc thủ ứng tâm bọn tiêu tương tử phát giác kiếm chiêu của nàng đột nhiên chậm lại mũi kiếm đâm tới cũng không thần diệu khôn lường như lúc trước Nima ma dung tiết xạ có ý tấn công dọn các tay dội kêu đừng làm vậy đó là kế dẫn dụ của đối phương đó Nima ma được nhắc nhở giật mình nghĩ thầm mày có tài lấy buồn khôn ngoan nhắc cho thì ra cô nương này giáo hoạt chỉ chờ mình tấn công sẽ lập tức phản kích chẳng những thế hợp dây bị phá ngay cả tính mạng cũng khó toàn kỳ thực tiểu nữ hoàn toàn không có ý dụ địch nhưng nghe doãn các tay nói như thế thì nghĩ hắn bảo ta dụ địch ta dụ thật xem sao đột nhiên tay phải du một thanh kiếm lên trời thanh kiếm thứ hai đâm ra tay trái cũng du một thanh kiếm lên trời bọn tiêu tư tương tử kinh ngạc không hiểu nàng lại giở trò gì chỉ thấy hai thanh kiếm từ trên không chưa rơi xuống, nàng lại tung hai thanh kiếm còn lại lên trời. Quá ra trong tay không còn thứ binh khí nào. Doãn khắc Tây nói: Vạn nghiêm thủ nhất thiết không được tấn công. Y không biết dụng ý của tiểu long nữ, cho rằng chỉ cần phòng thủ nghiêm mật, từng bước tiến vào là sẽ thắng. Đối phương tuy đang tay không, song chẳng cần mạo hiểm mà tấn công. Tiểu long nữ cúi xuống. Hai tay không ngừng chợp các thanh kiếm ở dưới nền mà tung lên trời, đồng thời chợp những thanh kiếm từ trên rơi xuống mà tung lên. Mấy chục thanh kiếm tung lên rơi xuống, hàng quan loang loáng, y như một kỳ quan. Võ công phái cổ mộ vốn không lấy nội lực trầm hùng làm sở trường, mà dựa vào thủ pháp mau lẹ để thủ thắng. Hồi tiểu long nữ truyền thụ võ công cho dương quá, từng dạy chàng cách dùng song trưởng, chắn giữ 81 con chim sẻ, Thủ pháp thiên la địa giọng thế thi triển ra bảy chim sẻ còn có thể chặn được Nữa là mấy chục thanh kiếm Cứ được nàng chợp bắt tung lên như không Tưởng chừng trong tay nàng Lúc nào cũng có binh khí Và lúc nào cũng không có binh khí Bọn tiêu tư tương tử cứ há mồm tròn mắt mà nhìn Nghĩ cô nương này đang làm trò ảo thuật gì đây Đột nhiên tử long nữ tay trái hất dọc cán một thanh kiếm đang rơi xuống làm cho nó bay ngang đâm nhanh về phía đoạn khắc tây mũi kiếm đụng vào tấm màn kim long tiên mà y đang múa bật lại cực nhanh về phía ni ma tinh ni tinh đang múa thiết xà rất gấp kiếm đụng vào nó văng về phía tiểu long nữ lúc này từ trên không lại có hai thanh kiếm rơi xuống tiểu long nữ chợp cả ba thanh kiếm mà tấn công ba người giờ thì mấy chục thanh kiếm không bay lên trời nữa mà luẩn quẩn quay cuồng quanh ba tấm màn do binh khí của ba người kia tạo thành con mấy thanh kiếm đụng mạnh vào tuyết xà của ni Martin tinh bị gãy rời làm hai đoạn tiểu long nữ mang bao tay kim loại vỗ vào lưỡi kiếm mà không bị thương nam tử nhỏ đã luyện thủ pháp thiên la địa giọng thế công phu tiến thoái trong phòng càng vô song mắt tinh tay lẹ càng đấu càng nhanh trong lòng không gợn tạp niệm cũng không bận tâm xem trận ác kiếm này ai thắng ai bại ai sống ai chết có lúc nàng tiệm tay chợp được cán kiếm thì đâm địch dài nhát có lúc chộp kiếm ném luôn về phía địch khi nàng cầm sông kiếm trong tay bọn tiêu tư tương tử đã khó chống đỡ bây giờ mấy chục thanh kiếm bay loạn đâm loạn hỏi làm sao mà họ địch nổi huống hồ khi các thanh kiếm đụng vào binh khí của ba người kia vương hướng và lực đạo là không thể khống chế. Họ chưa đã thương nhau, chỉ là do số mệnh mà thôi. Tiểu long nữ tung kiếm lên trời, vốn chỉ định làm với mắt của đối phương. Lúc này tình thế biến quá, hết sức có lợi cho nàng một cách bất ngờ. Giữa tiếng bay dù dù của binh khí, đã nghe thấy tiếng thở hỗn hển của ni Martin và Doãn Khắc Tây. Cương bổng của tiêu tương tử vẫn muốn nhanh, song đã có vẻ loạn choạn. Đột nhiên tay phải của Doãn Khắc Tây thỏng xuống, y kêu. Không rồi. Nguyên có ba thanh kiếm bày tới. Ba thanh kiếm này sau khi đụng phải binh khí của Ni Ma Tinh và Tiêu Tương Tử, thì nó bật ra, cùng văng về phía Doãn Khắc Tây. Y dùng nhuyến tiên hết nó đi, nhưng đúng lúc tiểu lân nữ lại thọc kiếm đến. Y cảm thấy cổ tay đau nhói, không nắm được nguyễn tiên nữa. Nghe khoảng một tiếng, nhuyễn tiên của Doãn Khắc Tây rơi xuống nền. Tiểu Long Nữ liên tiếp dùng tay trái, bảy tám thanh kiếm bay đi tấn công ba người, rồi hai tay chộp hai thanh kiếm giọt tới trước mặt Doãn Khắc Tây. Doãn Khắc Tây cổ tay bị thương, binh khí rơi xuống đất. Bức tường sắt bao dây lập tức bị phá vỡ. Y thế song kiếm của Tiểu Long Nữ như hai tia chớp dục tới, thì dỗ nhảy lùi ra phía sau. Khinh công của Tiểu Long Nữ đều cao hơn ba người nàng dọt ra sau đại điện đuổi theo triệu chí kính bọn tiêu tư tương tử nhất thời chưa thể dừng tay múa bình khí phải đợi cho mấy chục thanh kiếm rơi cả xuống đất xong xuôi doãn các tây ngượng ngùng nói tiểu đệ bất tại để nàng ta chạy mất rồi ba người vốn không ai phục ai chỉ tìm mọi cách chèn ép đối phương nhưng vừa trải qua một trận áp đấu kinh tâm động phách cả ba cùng có cảm giác thoát chết Cũng bất hẳn ý nghĩ thù địch đối với nhau. Ni Ma Tinh và Tiêu Tương Tử cùng nói. Cũng không thể trách đoán huynh. Lời chưa dứt, bọn nghe tiếng binh khí da nhau từ núi sau vọng tới. Trận đấu trong đại điện, bọn Ni Ma Tinh, Tiêu Tương Tử đều đã kinh sợ. Nhưng bây giờ nghe trong tiếng binh khí da chạm có tiếng ngũ luân của Kim Luân Pháp Dương bày U U. Rõ ràng Tiểu Long Nữ đang động thủ với Kim Luân Pháp Dương thì ba người này đều nghĩ thầm đã có pháp dương làm chủ tướng mình ùa lại giáp công chắc chắn sẽ thắng doãn Khắc tây nhặt nhuyễn tiên lên y gọi chúng ta cùng đuổi theo đoạn y lao đi trước tiêu tương tử và ni ma tinh xuất lĩnh đám võ sĩ mông cổ chạy theo bọn chúng lúc này có một mình tiểu long nữ chính là đại địch không thèm để mắt tới đám đạo sĩ phái toàn chân bọn doãn chí bình lý chí thường Thấy đám võ sĩ mông cổ bỏ đi, liền tự cởi trói cho nhau, nhặt kiếm rồi cũng chạy ra núi sau. sau cung trùng dương thấy luân ảnh kiếm khí tung hoành, kim luân pháp dương tăng gầm lên như sấm tiểu long nữ áo trắng hơn tuyết hai người cách nhau hơn một trượng đang giao đấu với nhau kim ngân đồng thiết viên ngũ luân cứ bay vòng vòng phát ra tiếng u u giáng tay mọi người các chiếc luân của pháp dương từng có cái bị mất trong giao chiến đã được bổ sung kích thước và trọng lượng hệt như cái đã mất chỉ không có hoa văn và chân ngôn chứ sử dụng vẫn đắp tâm ứng thủ doãn chí bình và lý chí thường thấy cửa động ngọc hư đã bị các tảng đá lấp kín không biết năm vị sư trưởng sống chết như thế nào nóng ruột cùng chạy tới bên cửa động đạt nhĩ ba cầm kim chữ Quát đô cầm cây quạt sắt chỉ sau vài chiêu đã đánh lui các đạo sĩ dương chí thản gọi to Sư phụ, sư phụ có sao không? y lo sợ, giọng nghe như sắp khóc. Lý Chí Thường nghĩ. Năm vị sư trưởng chứ quyền công của mình, đâu dễ để cho người ta chôn sống trong động. Chắc hẳn họ luyện đến thời khắc yếu, không thể phân tâm chống địch. Dương sư đệ kêu như thế, lỡ năm vị bên trong nghe thấy, sẽ bị loạn trí mất. Vội nói. Dương sư đệ, đừng gọi, đừng làm kinh động các vị sư trưởng. Dương chí thẳng, lập tức tỉnh ngộ. Đỡ Tống Đức Phương nằm dưới đất lên Thế y bị thương không nhẹ Bèn tìm cách cấp cứu Bọn tiêu tư tương tự đứng ngoài Xem Pháp Dương đối với Tiểu Long Nữ Tuy lão ta thủ nhiều công ích Đỡ dài ba chiêu Mới đánh cả một chiêu Nhưng ngũ luân uy lực cực mạnh Không để cho Tiểu Long Nữ tới gần Rõ ràng hay hơn lối đánh chỉ thủ Không công vừa nảy của ba người Ba người vừa thắng phục Vừa đố kỵ, Nghĩ thầm Lão Hòa Thượng này được phong làm đế nhất quốc sư Mông Cổ cũng xứng đáng Ba người định giáp công hợp kích giúp Pháp Dương Nhưng nhìn tình thế này họ lại không muốn giúp lão ta nữa Bọn họ không biết rằng Pháp Dương xuất chiều dư tuy mạnh Nhưng trong bụng liên tiếp kêu khổ Tử long nữ hai tay sử hai môn kiếm pháp khác nhau Phối hợp tinh diệu tuyệt luôn Kiếm bên tay trái chém về phía trước Kiếm bên tay phải đâm đằng sau Làm cho lão ta tiếng không nổi lùi chẳng xong Mỗi chiêu kiếm lại tấn công mấy chỗ Lão đỡ chỗ này thì bỏ chỗ kia Thật khó lưỡng toàn Nếu không phải lão nội công ngoại công đều đạt cảnh giới đăng phong tháo cực mắt tình tai lẹ cương nhu phối hợp võ công chỉ cần non kém tí chút thì đã bị trúng mười mấy kiếm rồi Kỳ thực tiểu long nữ một mình sử dụng hai môn kiếm pháp Suốt chiều tư nhanh Xong quy lực không thể bằng khi liên thủ với dương quá Chưa nói rõ công thật sự Không chỉ thua xa Pháp Dương Mà còn thua cả bọn tư tương tử Có điều là Nàng thoạt tiên đã xuất chiều như chớp giật, Ai ai cũng không nhận biết Cho nên họ bị hút quản ngay từ đầu Pháp Dương từng bị thảm bại Bởi ngọc nữ tốt tâm kiến pháp Cho nên Vừa thấy nàng sử dụng kiến pháp đó Thì đã lo sợ tìm cách thoát thân Tiểu long nữ chiếm thượng phong, quả là khởi đầu thuận lợi. Đâu đến năm sáu chục chiều, Pháp Dương đã như kẻ chết đi sống lại, thu kim luân về hộ thân. Thêm vài chưa nữa, lão thu cả ngân luân về, rồi cả năm luân cùng thu về, chỉ thủ không công. Hệt như bọn tư tương tử ban nãy. Năm chiếc luân kích thước, trọng lượng, màu sắc, hình dạng khác nhau, tạo thành năm đạo quan hoàng, bao quanh thân thể Pháp Dương tiếp đến hai tiếng choang choang hai người nhảy tới nhảy lui xuất thủ càng lúc càng nhanh cao thủ như bọn tiêu tư tương tử cũng không nhìn rõ hai người biến chiêu như thế nào pháp dương dường như dùng lực uy mãnh của luân đối công với tiểu long nữ nàng thì không địch nổi song lão ta lại bỏ các sở trường của mình đi đua với sự nhanh nhẹn với nàng thành thử lão không tránh khỏi bất lợi đột nhiên ni ma cảm thấy mặt hơi rác Tự hồ bị trúng một loại ám khí nhỏ li ti nào đó hắn kinh hãi đưa tay sờ lên má mặt không sao nhưng tay có máu dính hắn kinh ngạc lại thấy có giọt máu bắn tới mặt giảm khắc tây mới biết giữa hai người kịch đấu đã có một người bị thương lát sau thì tấm áo trắng của tiểu long nữ cũng lấm tấm các giọt máu tươi trông như những gói hoa đào vẽ trên lụa trắng Nima mừng rỡ reo lên. Ha, tiểu yêu nữ bị thương rồi. Kiếm quan đoán lên hai lần, pháp dương khẽ rên rỉ. Tiêu tương tử lạnh lùng nói: Không đâu, là đại hòa thượng bị thương đó. Nima nghĩ, phải rồi, là pháp dương bị thương, máu dằn sàn áo tử long nữ. Nếu pháp dương bỏ mạng dưới tay nàng, thì không có cách gì chế ngự được nàng nữa. Hắn liền gọi: Giảng huynh, Tiêu huynh. Bộ ta cùng sống vào đi rồi hắn dung thiết xà từ từ tiến đến sau lưng tiểu long nữ tiêu tương tử và doãn khắc tây cũng thấy không thể tự thủ bằng quan thêm bèn từ hai phía tiến vào pháp dương bị trúng ba kiếm nhưng đều là vết thương nhẹ đang cơn nguy cấp lại có ba người trợ giúp thì nhẹ cả người thấy bọn tiêu tương tử không xuất thủ công kích mà chỉ dùng binh khí hộ thân từ ba phía khép dần vào thì y biết rằng một lúc nữa tiểu long nữ sẽ bị hạ sát trước cửa động ngọc hư bên cánh rừng tùng xanh bốn quái khách võ lâm dây đánh một bạch y thiếu nữ đám võ sĩ mông cổ và các đạo sĩ phái toàn chân kinh hồn khiếp vía chưa từng thấy một trận ác chiến như thế này bỗng nghe một tiếng rầm kinh thiên động địa các bầy đá lở khói bụi bốc lên mấy chục tảng đá lấp cửa động ngọc hư lăn đi Năm vị đạo nhân từ trong động thông thả bước ra. Chính là toàn chân ngũ tử, khu sức cơ, lưu xứ quyền. Bọn Doãn Chí Bình, Lý Chí Thường, Cá Mừng cùng reo to. Sư phụ! bắt đô và đạt nhĩ ba thì cá kinh. Thấy thành thế phá toan cửa động, quả thật kinh hồn. Hai người cầm binh khí lào tới. Toàn chân ngũ tử cùng dạt sang một phía nhường lưới. Rồi đột nhiên, mười trưởng cùng dơ ra. Đặt trên lưng quát đô và đạt dĩ ba Đẩy hai gạ bắn ra xa hơn một trường Quát đô và đạt dĩ ba Võ công ngang ngựa với hách đại thông tuy không tin dịu bằng khu sức cơ Dương sứ nhất Sòng cũng quyết Không chỉ vì một chiêu đã bị bắn văng đi như vậy Nguyên toàn chân ngũ tử biết quan tỉnh tu trong động ngọc hư Tìm cách chiếc giải ngọc nữ tâm kinh Năm người gác ốc suy nghĩ ngày đêm Thấy võ công mà tiểu Long nữ Và dương quá hiển thị Mỗi chiêu thức đều là các tinh của giở học phái toàn chân Muốn thủ thắng về chiêu thuật Thật khó lòng Sau khu sứ cơ Từ thiên thanh bắt đầu trận pháp Ngộ ra một điều Nói Chúng ta biến quá chiêu thuật thì không kịp Nhưng có thể hợp lực cả năm người Lấy kinh lực bù cho sự bất túc của chiêu số Thế là 5 người Suy tính pháp môn hợp lực công địch Mỗi chiêu đánh ra Đều quy tập kinh lực của 5 người vào một điểm Họ tự biết, trong đám đệ tử đời thứ ba, thứ tư, không có lấy một nhân vật nào kiệt xuất. Vậy thì chỉ còn cách dựa vào số đông, hợp lực mà tự dậy. Sau hơn một tháng, cuối cùng họ sáng tạo ra chiều Thức Tinh Tụ Hội. Chiều này cũng là diễn xuất ra từ thiên canh bắt đầu trận pháp. tôi gọi là Thức Tinh Tụ Hội, song cũng không nhất định phải do 7 người liên thủ, mà 6 người, 5 người, bốn người, ba người cũng có thể hợp lực thi triển khi kim luân pháp dương xuất lĩnh bọn võ sĩ khuân đá lắp cửa động ngọc hư toàn dân ngũ tử đang luyện chiều thức tinh hội tụ đến thời khắc khẩn yếu tuyệt nhiên không thể phân tâm từ biết có đại địch đến tấn công cũng không thèm lý tới đến khi năm người luyện tới ngũ lực quy nhất hòa nguyện thành một mới phá cửa động mà ra chỉ tiếp chương này mới luyện được ba bốn thành quả hầu xong quách đô và đạt nhĩ ba cũng đã không địch nổi bị toàn chân ngũ tử đánh văng đi toàn chân ngũ tử quay người lại thấy bọn pháp dương bốn người đang dây đánh tiểu long nữ họ nhìn nhau bất giác cùng tái mặt nhĩ bụng thôi rồi không ngờ gió công phải cổ mộ tinh diệu nhường này suốt đời cũng không còn hy vọng thắng được chiêu thức họ khổ luyện trong động đều xuất phát từ thứ võ công mà tiểu long nữ và dương quá hiển thị Đâu ngờ bây giờ họ lại chứng kiến một thứ kiếm pháp thần kỳ mà họ nhìn còn chưa hiểu. Nói gì đến cách quá giải Gió công của bốn đại cao thủ kia đều cao hơn toàn chân ngũ tử. khu Sứ Cơ nghĩ Giả dụ tiên sư còn sống chắc có thể đánh thắng họ. dù sự thuốc hẳn cũng cao hơn họ một bậc. Nhưng nếu cùng lúc bị họ dây công thì chết phần mười là không địch nổi. Năm lão đạo nhân cúi đầu buồn bã thầm hổ thẹn rằng đời sau không bằng đời trước không kế tựa sự nghiệp của tiên sư đại địch càng đến phái toàn chân xem ra không còn chỗ đứng chân nhìn chiêu chiêu hung hiểm bước bước nguy cơ toàn chân ngũ tử càng nhìn càng kinh hãi không kịp hỏi đệ tử nguyên do biến cố lúc này trận đấu giữa tiểu long nữ với bốn người đã biến quá tiểu long nữ liên tiếp công kích bốn người kia chủ yếu chỉ phòng thủ Hầu như không đánh trả, nhưng cứ áp sát vào dần. Tình thế của tiểu long nữ càng lúc càng bất lợi. Mấy lần nàng định phá dây tạm nuôi, nhưng đối phương phòng thủ nghiêm mật dị thường. Chiêu nào của nàng cũng bị đánh bật trở lại. Nàng biết, Kim Luân Pháp Dương chủ trì cuộc dây hãm, không thể dùng lối tung kiếm như ban nãy. Huống hồ, trong tay nàng cũng chỉ có hai thanh kiếm mà thôi. Từ lúc nàng đã thương lập thanh đốc trong đại điện, Tới lúc này đã đấu gần một canh giờ Cảm thấy sức đuối dần Mà cường địch thì càng lúc càng áp sát Toàn chân ngũ tử Lại đứng chờ một bên Năm lão đạo nhân Cũng thuộc hàng cao thủ Tứ phía đều là địch Nàng trơ trọi một mình Hôm nay có lẽ sẽ bỏ mạng ở chốn này chăng Bỗng nàng nghĩ thầm Mình chết không có gì tiếp Chỉ Chỉ ước gì trước khi nhắm mắt được gặp lại Quá Nhi Lúc này chàng ở đâu? Chắc là đang thân thiết với Quách cô nương Không chừng đã thành hôn với nàng ta rồi Chàng đâu còn nhớ đến mình chứ Không, không Quá Nhi không phải là kẻ như vậy Chàng dù có thành hôn với Quách cô nương Cũng không khi nào quên mình Ước gì mình được thấy mặt chàng lần cuối Khi nàng rời thành tương dương Đã quyết ý vĩnh viễn không gặp lại dương quá Nhưng vào lúc sinh tử hệ trọng này Nàng lại chỉ nghĩ đến chàng Nghĩ đến dương quá Phân tâm nhị dụng đột nhiên biến thành một lòng chuyên chú Kiếm chiêu hai tay như nhau Không còn quy lực của ngọc nữ tố tâm kiếm pháp nữa Pháp dương thấy đấu pháp của nàng biến đổi Ban đầu còn tưởng nàng cố ý giả nhược dụ địch Nhưng sau vài chiều thế không phải như vậy Lão bàn tiến lên nửa bước Ngân lương hộ thân tay phải giờ kim luân kích vào thanh kiếm của nàng chỉ nghe can một tiếng nhẹ thanh kiếm vụt khỏi tay trái của tiểu long nữ bay lên không trung và gãy đôi ở trên cao pháp dương vốn chỉ đánh thăm dò không ngờ thành công ngoài dự liệu lại dùng kim luân đánh tới tiểu long nữ kinh hãi vội trấn tĩnh đâm trả liền ba nhát nhưng lúc này chỉ còn một thanh kiếm gió công càng thua xa pháp dương Bọn tiêu tư tương tử ba người Thấy lợi thế cùng u vào mà tấn công Tiểu long nữ cười nhạt Đã không còn thiết gì giao đấu nữa Chợt nhìn thấy bên cạnh cây tùng Ngoài xa ba trượng Có một bụi hoa hồng Mấy bông hoa đỏ thắm Thì đột nhiên nàng nhớ đến quan cảnh Nàng cùng dương quá luyện ngọc nữ tâm kinh Nàng nghĩ Mình đã không được gặp lại quá nhi Thì trước khi chết Một lòng nhớ đến chàng dây Thế là nàng thần sắc nhu hòa, nhắm mắt lại mà nhớ. Bọn pháp dương dây quanh, vốn đã có thể ra đòn đánh chết nàng. Tự dưng, thấy nàng thần sắc cổ quái, dường như quên cả việc nên địch, thì họ kinh ngạc. Không biết nàng sắp thi triển tà pháp gì đây? Bốn tứ binh khí sững lại dưới chừng, không đánh tới. Nhưng cũng chỉ là dây lát, thiết xạ của Ni Tinh liền đánh tới trước tiên. Bỗng có tiếng gió lướt bên cạnh. Có người đâm kiếm tới. Nếu mà vội dội thu thiết xà về chống đỡ. Chỉ thấy bóng người trao động. Là Doãn Chí Bình giọt đến. Che trước mặt tiểu Long nữ. Xoay thanh kiếm. Chìa cám cho nằm. Tiểu Long nữ nhìn mà không thấy. Nghe cũng không thấy. Đã không còn để tâm đến cuộc giao chiến này. Cảm thấy có cám kiếm. Đụng vào bàn tay. Thì nắm lấy mà thôi. Mọi người xung quanh thấy Doãn Chí Bình. Đột nhiên nhảy vào dòng chiến của năm đại cao thủ. Đúng là xông vào nơi tử địa. từ bất giác cùng kéo ô lên. Pháp Dương biết. Doãn Chí Bình. Không muốn lấy mạng của y. Bèn dùng tay trái đẩy vào dây y gạt ra. Tay phải lia kim luân vào người tiểu long nữ. Doãn Chí Bình thấy nàng chẳng hiểu sao lại ngưng chiến. Nhìn kim luân sắp đánh chết nàng. liền nhảy bổ vào. Dùng lưng chắn lấy kim luân, Miệng gọi to. lúc cô nương hãy cẩn thận. Kim luân của Pháp Dương đánh ra, quy luật cai sơn phá thạch. Doãn Chí Bình chẳng làm sao nổi. Y lập tức ngã sấp xuống phía trước. Tiểu long nữ sau khi cầm thanh kiếm Y đưa, cứ đứng ngây ngô xuất thần. Doãn Chí Bình ngã chuối về phía trước, đúng vào mũi kiếm. Mũi kiếm đâm xuyên qua ngực của Y. Tiểu long nữ lúc này mới chợt tỉnh. Biết vừa rồi Y cứu mạng nàng. Thấy lưng Y trúng lưng, ngực bị kiếm đâm toàn là vết thương trí mạng thì lòng căm hận quá hết thành niềm thương cảm. Nàng dịu dàng nói: "Sao huynh phải khổ như vậy?" Doãn Chí Bình sắp tắt thở, bỗng nghe câu nói "Sao huynh phải khổ như vậy của nàng", thì sung sướng theo thào: đưa, ta ta. Thật có lỗi với nàng, tội nghiệp đặng." Tnę na lustrzyny, thứ cho ta. cuộc trò chuyện giữa y với triệu chi kính trong óc chợt nghĩ quá nhiều thân tình với ta như vậy lại từng thề quyết không thay lòng đổi dạ nhưng chàng bỗng nhiên đi thành thân với quách cô nương bỏ rơi ta không chút thương tiếc chắc là vì chàng biết ta đã bị ô uế bởi gã đạo sĩ này nàng tâm tư đơn thuần tuy cả tháng đuổi theo hai gã đoản triệu song chưa từng nghĩ đến việc này bây giờ đột nhiên nghe đoản chí bình nhắc tới Niềm thương hại y lập tức biến thành nỗi căm hận Còn mạnh hơn cả nỗi căm hận vốn có Nàng nghiến răng Tay phải đâm kiếm vào ngực của y Nhưng bình sinh nàng chưa từng giết ai Cho nên tuy cả giận Mũi kiếm chạm tới ngực y Lại không đâm tới nữa Khu thuyết cơ đứng ở ngoài Thấy ái đồ bị chết quăng Thì lòng đau như dao cắt Có điều là sự việc diễn ra bất ngờ Không kịp cứu diện Kiếm thứ nhất của tiểu long nữ còn có thể bảo là tại kim luân pháp dương. Còn nhát thứ hai, thì rõ ràng là nàng có chủ ý, khu sức cơ không biết nguyên do lắc léo ở bên trong. nửa năm nay, vị đạo nhân này ngày đêm phần lớn suy nghĩ cách đối phó với chiêu thuật của tiểu long nữ. một tháng nay, thì chỉ nghĩ đến việc đó thôi, không nghĩ đến chuyện gì khác. khu sức cơ coi tiểu long nữ là đại địch của bổn giáo, hoàn toàn không ngờ doãn chí bình lại tự nguyện xả thân cứu nàng ta bây giờ thấy nàng ta giơ kiếm đâm y bàn phẩy năm ngón tay trái tới cổ tay tiểu long nữ hữu trưởng vỗ thẳng vào mặt của nàng Gió công của khu sút cơ đứng đầu toàn chân thất tử trong tình thế khẩn cấp phát chiều chưởng lực vô cùng mạnh mẽ tiểu long nữ bị búng trúng cổ tay không nắm chắc được kiếm để cho nó tuột rơi không để nó rơi xuống đất nàng đã chộp lại tiến thể đâm luôn tới ngực khu xước cơ lúc này doãn dưới bình kêu to một tiếng gục xuống máu từ vết thương tuôn ra suối tả kiếm thứ hai của tiểu long nữ đâm vào bụng dưới của khu xước cơ bây giờ lại là song kiếm hợp bích uy lực đại tăng khu xước cơ dở công vì tinh thâm nhưng sau ba chiêu đã luống cuống chân tay nhưng xứ nhất thấy như vậy vừa nhảy vào tiếp ứng thành thử bọn pháp dương bốn người tách riêng sang một bên. Bọn pháp dương thấy tiểu long nữ đối với toàn chân ngũ tử thì lấy làm lạ. Nhưng việc này rất có lợi cho họ, cho nên họ đứng ngoài quan sát đôi bên tàn sát nhau. Họ đưa mắt cho nhau, lùi lại mấy bước, đợi khi tiểu long nữ gạch trăng chân ngũ tử đã phân thắng bại, họ sẽ xuất thủ thu thập tàn cục. Cao thủ động võ, mỗi chiều đều hệ trọng đến sinh mạng. Không ai dám lơ là chút nào. Toàn chân ngũ tử tuy chưa hiểu nguyên do cục diện, nhưng đã động thủ. Đâu còn thời gian hỏi cho ra lẽ. Toàn chân ngũ tử tay không đối phó với kiếm chiêu thần diệu vô phương của tiểu long nữ. Chẳng có dịp để thi triển chiêu thất kinh hội tụ mà họ tốn cả tháng trời sáng tạo ra. thoáng chốt, ách đại thân và lưu giới quyền đã bị trúng kiếm. Xong, họ lo cho sự an nguy của sư huynh đệ chưa chịu lui ra, thì tôi bất nhị bị trúng kiếm vào dài. Các đệ tử phái toàn chân thấy sư phụ nguy ngập, bất giác kêu lên. Lý chí thường gọi to, mau đưa binh khí. Lúc này trưởng phong của toàn chân ngũ tử, ô u, chúng đệ tử không thể tới gần, chỉ từ ngoài ném kiếm vào mà thôi. Tiểu Long nữ nhanh tay dùng kiếm hất ra, toàn chân ngũ tử. Thủy chung vẫn không nhận được thanh kiếm nào. Bỗng, úi một tiếng, Dương Sứ Nhất bị trúng một kiếm vào bên mắt trái. Kiếm này do Tiểu Long Nữ dùng kiếm tay trái hết ra phía sau. Dương Sứ Nhất không kịp đỡ. Thế là, bốn người của toàn chân ngũ tử đã bị thương. Thắng bại đã rõ ràng. Kim Luận Pháp Dương cười ha ha, nói Các vị đạo huynh hãy lui ra. Con Tiểu yêu đứa này để lão nạp xử trí đoạn lão tiến lên hai bước bọn ni ma tinh tiêu tư tương tử và doãn các tây cũng muốn binh khí tiến vào hợp kích thành cục diện chính đại cao thủ dây đánh một mình tiểu long nữ bọn pháp dương vừa ra tay toàn chân ngũ tử lập tức thoát khỏi mũi kiếm của tiểu long nữ năm người cùng thét lên một tiếng kề vai bên nhau hoặc dơ hữu trưởng hoặc dơ tả trưởng hợp lực thành một sử chiều thất tinh tụ hội lúc này tôi chỉ là ngũ tinh tụ hội xong quy lực rất lợi hại tiểu long nữ lười chết đi buồn một tiếng các bụi tung tóe chiêu này đã làm cho ni ma tinh phải ngã lộn đi một vòng nguyên ni ma tinh hai chân hạ bàn không vững không chống đỡ nổi chiêu kia may mà trong cơn nguy cấp hắn tránh đòn chính diện tuy ngã lộn vòng xong không bị thương hắn bực nghe dậy, tức giận quật thiết xà tới đầu lưu xứ quyền trước cửa động ngọc hư loạn cả lên. Tiểu Long Nữ thấy Ni Ma Tinh động thụ với toàn chân ngũ tử, Đang dọt ra khỏi dòng dây. Pháp Dương lao tới chặn lại, gọi: Ni Ma Quỳnh, đối phó với Tiểu yêu nữ cần hơn. Ni Ma Tinh đã mãi đánh, thay kệ tiếng gọi của Pháp Dương, tiếp tục giao đấu với toàn chân ngũ tử. Tiểu Long Nữ song kiếm đâm gấp Pháp Dương mới nhát. Pháp Dương thấy kiếm thế tới quá nhanh, không đỡ nổi, đành lùi dài bước đột nhiên tử long nữ kêu to một tiếng hai má nhợt nhạt can can hai tiếng song kiếm trong tay nặng, cùng rơi xuống đất nàng ngấn người nhìn về phía bụi hoa hồng bên cây tùng gọi quá nhi là chàng thật sao mến, các bạn vừa theo dõi phần 52 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị theo dõi phần đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ Đừng quên địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyệnvovavonggmail.com. Đến đây thì chúng tôi xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.